Quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ở phần 67 của bộ truyện Anh hùng xà điêu mà chúng ta theo dõi kỳ trước thì được biết, anh cô dễ dàng đánh bại bốn đại đệ tử của đại sư, vượt qua Quách Tĩnh tiến thẳng vào chùa. Ở thiền viện, dưới ánh đèn dầu mờ, Quan Dung đón anh cô. Nàng tán hưu tán vượng một hồi lâu, từ chuyện Chu Bá Thông đến chuyện Đào Hoa Đảo, toán số sau đó nàng dẫn dụ bà ta vào bên trong đốt 113 ngọn đèn cạnh 113 ngọn tre vót nhọn quắc để đùa giỡn và uy hiếp tinh thần của anh cô thêm một lúc nữa khi bà ta vào hậu viện thấy bốn đệ tử đứng đầu nhất đăng đại sư dưới đèn tùn mù sau phút suy nghĩ bà ta nắm chặt đao đâm mạnh vào tâm oa đại sư đồng thời tung liền mấy trưởng phòng thân rồi vọt ra cửa anh cô ban hoàng thấy đoàn trí hưng đứng giữa cửa Vừa rồi quách tỉnh đóng giả đại sư Dùng tay kẹp lấy ngọn đao Đoàn trí Hưng bảo chàng trả đao lại cho bà ta Rồi vén áo Bảo anh cô hãy đâm chết ông ta để thỏa tâm nguyện Nhưng anh cô chợt buông đao Ôm mặt chạy mâu ra khỏi chùa Hoàng Dung dắt nhà sư Tây Tạng vào Y là liệu độc thánh thủ Lấy mấy viên thuốc cho người nông phu Và người thư sinh uống giải độc Xong y băng bó lại vết thương ở ngực cho quách tỉnh Chàng và Hoàng Dung ở lại chùa thêm mười mấy ngày để dưỡng thương. Nhất đăng đại sư giảng giải ý nghĩa của chương yếu chỉ tổng quát của chân kinh, sau đó luyện tập trong ba tháng thì công lực đại sư sẽ phục hồi. Ông lại nói cựu âm thần công có thể giúp cho Hồng thất công được. Một hôm đôi bạch điêu đến mang theo một chút vải áo màu xanh của Hoàng Dược Sư, nên Hoàng Dung và Quách Tỉnh vội rời chùa để về đảo đào Hoa tìm hiểu. đường về quen thuộc cảnh vật vẫn như trước nhưng tâm tình thì khác hẳn lúc tới nghĩ lại ân tình sâu nặng của nhất đăng đại sư quan dung không kìm được hướng về đỉnh núi lại mấy lại quách tĩnh cũng dập đầu theo nàng dọc đường quan dung tuy lo lắng cho cha nhưng nghĩ y nhất sinh tung hoành thiên hạ ít khi bị thua cho dù gặp phải cường địch thì không thắng cũng nhất định có thể tự bảo vệ Đúng như nhất đăng đại sư vẫn nói Nghĩ chắc trên đời Không có ai có thể ha nối y Vì vậy Cũng không lo lắng gì lắm Hai người cưỡi trên con tiểu hồng mã Cười cười nói nói Lại càng thích thú Hoàng Dung cười nói Từ khi chúng ta quen nhau đến nay Không biết đã gặp qua bao nhiêu nguy hiểm Nhưng mỗi lần thua thiệt Ít nhiều cũng có chuyện hay Giống như lần này ta bị lão khốn cừu thiên nhận đến hai chưởng đó Nhưng đổi lại được bí yếu của củ âm chân kinh Tính ra Dương Trùng Dương năm xưa cũng còn chưa biết Quách tỉnh nói Ta thì thà không biết chút võ công nào Chỉ cần cô được yên ổn Hoàng Dung trong lòng vô cùng vui sướng Cười nói Ái chà Muốn lấy lòng người ta cũng không cần phải ra vẻ như vậy đâu Nếu người không biết võ công Thì đã sớm bị đánh chết rồi đó Đừng nói là Âu Dương Phong xa thông thiên Ngay cả một tên hán tử áo đen của thiết trưởng bang Cũng có thể một đau chặt đứt đầu ngươi đó Quách tỉnh nói, bất kể thế nào, ta cũng không thể để cô bị thương lần nữa đâu. Lần trước ở Phủ Lâm An, ta bị thương thì không sao. Lần này, trời lại bắt cô phải chịu khổ. Đúng là tệ quá. Hoàng Dung cười nói. Ngươi chẳng có lương tâm gì hết á. Quách tỉnh ngạc nhiên nói. Cái gì? Hoàng Dung nói. Ngươi thà mình bị thương, để cho ta lo lắng à? Quách tỉnh không biết trả lời thế nào, buông tiếng cười lớn. mũi chân thúc nhẹ con tiểu hùng mã một cái con ngựa phóng đi như chớp bốn gió như bay trên không đến giờ ngọ tới quyền lị đào nguyên hoàng trung nguyên khí rớt lại vẫn chưa khôi phục hẳn cưỡi ngựa suốt nửa ngày mệt mỏi hai má đỏ bừng hơi thở gấp rút trong thành đào nguyên chỉ có một tửu quán gọi là tị tần tửu lâu lấy điển cố từ bài đào hoa nguyên ký của đào uyên minh Hai người vào đó gọi rượu thịt thức ăn. Quách tỉnh hỏi tử bảo. Tiểu nhị ca, bọn ta muốn đi hán khẩu. Phiền ra sông gọi giúp một chiếc thuyền. Mời chủ thuyền tới đây nói chuyện luôn. Tử bảo nói. Nếu khách Hoàng chịu đi chung với người khác thì bất đỡ không ít tiền. Còn nếu hai người bao riêng một chiếc thì tôn lâm đó. Hoàng Dung trừng mắt một cái. Lấy ra một nén bạc năm lượng ném lên bàn hỏi. đủ không? Tiểu nhị vội cười lấy lòng nói. hè. <cười> Đủ rồi, đủ rồi, rồi quay người xuống lầu. Quách tỉnh sợ thương thế của Hoàng Dung có chuyện không cho nàng uống rượu. Mình cũng không uống, chỉ ăn thức ăn. Mới ăn được nửa bát cơm, tên Tiểu Nhị đã đưa một người chủ thuyền lên, nói rõ là tới hán khẩu, có ăn cơm hay không cũng phải trả ba mươi sáu lượng bạc. Hoàng Dung cũng không trả giá, lấy tiền đưa cho người chủ thuyền. Người chủ thuyền cầm lấy, làm lễ cảm ơn. chỉ vào miệng mình, a a mấy tiếng, tẻ ra là một người câm. Y qua chân múa tay một hồi, Hoàng Dung gật gật đầu, cũng dùng tay ra hiệu một lúc, tư thế rất phức tạp. Lại trò chuyện hồi lâu, thao thao bất tuyệt. Người câm đầy vẻ mừng rỡ, gật đầu lia lịa, quách tỉnh hỏi, hai người các ngươi nói chuyện gì vậy? Hoàng Dung nói, y nói đợi chúng ta ăn cơm xong, ngựa sẽ khai thuyền. ta bảo y mua thêm vài con gà, mấy cân thịt rượu ngon nhắm tốt, bất kể giá cả thế nào, trở về ta sẽ trả thêm cho y. Quách Tĩnh thở dài nói, nếu người chủ thuyền cầm này á mà gặp ta thì biết đâu lại sinh chuyện. Nguyên đám tôi tớ trên đảo đầu qua toàn là kẻ câm điếc, nên từ hai tuổi Hoàng Dung đã biết dùng tay ra hiệu để nói chuyện với họ. Trên tửu lâu này có một món mắm cá chân đường. Rất thơm ngon. Quách tỉnh ăn mấy miếng, nhớ tới Hồng Thất Công, nói. Không biết ân sự bây giờ, ở đâu, thường thế ra sao? Thật khiến người ta lo lắng nhớ nhung. Chỉ hận không quái được món ăn này mang đi cho Hồng Thất Công ăn. Hoàng Dung đang định trả lời, chợt nghe dưới thang lầu có tiếng bước chân. Một đạo cô bước lên. Mặt đạo bào màu tro, dùng khăn vải che miệng và mũi, chỉ lộ ra hai con mắt. Đạo cô ấy bước tới một chiếc bàn ở góc phòng ngồi xuống. Tử Bảo bước qua hỏi, đạo cô ấy nói nhỏ vài câu, Tử Bảo bước xuống dặn dò, không lâu bưng lên thì là một phần miếng chay. Hoàng Dung thấy đạo cô dáng người rất quen, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Quách tỉnh thấy nàng lưu ý cũng nhìn đạo cô kia một cái, chỉ thấy nàng vội quay đầu đi, tựa hồ cũng đang nhìn y. Hoàng Dung hạ giọng cười nói Tĩnh ca ca, vị đạo cô này động lòng phàm, nói người anh hùng đẹp trai đó Quách Tĩnh nói Hừ, Đừng nói vậy, người xuất gia mà cô đồ cực như thế à Hoàng Dung cười nói Người không tin hả, vậy thì để xem Hai người ăn cơm xong, bước xuống thang lầu Hoàng Dung trong lòng nghi ngờ, lại nhìn đạo cô kia một cái Chỉ thấy nàng ta, hé một góc tấm khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt hoàng dung vừa nhìn thấy suýt nữa bật tiếng la quãng đạo cô kia xui xui tay rồi lập tức che mặt trở lại cúi đầu ăn miếng quách tỉnh đi trước hoàn toàn chưa hay biết gì xuống lầu tính tiền xong người chủ thuyền câm đã chờ ở cổng tửu lâu hoàng dung dùng tay ra hiệu mấy cái ý nói muốn đi mua sắm rồi mới lên thuyền người chủ thuyền câm gật đầu hướng về một chiếc thuyền lớn sơn đen ở bến sông chỉ chỉ hoàng dung hiểu ý lại thấy người ấy không đi bèn cùng quách tỉnh đi qua phía đông qua một góc phố núp lại sau tường không đi tiếp nữa chăm chú nhìn vào cổng tủ lâu không bao lâu đạo cô kia ra khỏi tủ lâu nhìn con tiểu hồng mã và hai con chim điêu trước cửa lâu một cái như có ý tìm kiếm quách hoàng hai người nhìn quanh bốn phía không thấy họ đâu lập tức đi về phía tây hoàng dung hạ giọng nói Đúng. nên như vậy rồi kéo vào áo quách tỉnh một cái đi thật mau về phía đông quách tỉnh không biết chuyện hai bên trong nhưng không hỏi gì chỉ cấm cuối đi theo nàng quyện lỵ đào nguyên không lớn lắm trong chớp mắt đã ra tới cổng phía đông Hoàng Dung rẽ về phía nam vòng qua cửa nam lại chuyển qua cửa tây quách tỉnh hạ giọng hỏi chúng ta đi tìm đạo cô ấy à cô đừng chọc ghẹo ta đó Quan Dung cười nói Cái gì mà chọc ghẹo chứ? Đạo cô xinh đẹp như tiên như vậy đó. người mà không đuổi theo mới là đáng hối hận đó. Quách tỉnh sốt ruột, dừng lại không đi nữa nói. Dung nhi, cô mà còn nói như thế nữa ta sẽ giận đó. Hoàng Dung nói. Ta không sợ, người cứ giận cho ta xem coi. Quách tỉnh không biết làm sao, chỉ đành đi theo nàng. Đi khoảng 5-6 dặm. Xa xa nhìn thấy đạo cô ngồi dưới gốc một cây hòe. Nàng thấy Quách Tỉnh đi tới, lập tức đứng lên, rẽ vào một con đường nhỏ, đi vào núi Hoàng Dung kéo tay Quách Tỉnh, rẽ vào con đường nhỏ Quách Tỉnh dội hỏi Dung Nhi, cô mà dở trò, ta sẽ bế cô về đó Hoàng Dung nói Ta đi mệt lắm rồi, một mình người đi theo đi Quách Tỉnh đầy vẻ lo lắng, ngồi xuống nói Nếu mệt quá, thì ta cõng cô về Hoàng Dung cười khánh khách nói thà tới lột chiếc khăn che mặt của cô ta ra cho ngươi xem nhé rồi gia tăng cước bộ chạy về phía đầu cô đầu cô ấy quay đầu chờ nàng hoàng dung xông tới ôm cứng nàng ta đưa tay lột chiếc khăn trên mặt quách tĩnh theo sau kêu lên dung nhi đừng có nghịch ngợm đột nhiên nhìn thấy mặt đạo cô giật mình dừng bước nói không nên lời chỉ thấy nàng mày ngài dựng lên hai mắt đầy lệ thân sách vô cùng đáng thương té ra chính là một niệm từ hoàng dung ôm lưng nàng nói một tỷ tỷ ngươi làm sao vậy thằng tiểu tử dương khang lại hà hiếp ngươi phải không một niệm từ cúi đầu không đáp quách tỉnh bước tới gần kêu lên thế mũi, một niệm từ khẽ ờ một tiếng hoàng dung kéo tay một niệm từ bước tới ngồi xuống dưới một gốc cây liễu cạnh khe nước nói tỷ tỷ y hà hiếp ngươi thế nào chúng ta tìm y tính sổ ta và tỉnh ca ca cũng bị y làm cho đến khổ suýt nữa hai cái mạng này cũng mất về tay y rồi đó một niệm từ cuối đầu không đáp bóng nàng và hai người quách hoàng soi xuống đáy của dòng nước trong trên mặt nước từng cánh từng cánh qua rụng từ từ trôi tới quách tỉnh ngồi trên một tảng đá cách hai người dài thước lòng đầy ngờ vực tại sao thế muội họ mục lại cải trang làm đạo cô Tại sao trong tủ lâu lại không nhận nhau? Dương Cang đi đâu rồi? Hoàng Dung thấy một niệm từ có vẻ đau lòng, cũng không hỏi nữa, im lặng nắm tay nàng. Qua một lúc, một niệm từ mới nói: Mũi tử, Quách Thế Ca, chiếc thuyền các ngươi thuê là của Thiết trưởng bang, họ đã ăn bài quỷ kế định hại các ngươi đó. Quách Hoàng hai người giật mình, cùng nói: Chiếc thuyền của gã chủ thuyền Câm à? Một niệm từ nói: Đúng. có điều y không câm y là hảo thủ trong thiết chưởng băng giọng nói gian rền lắm chỉ sợ mở miệng nói thì các ngươi sinh nghi nên giả bộ câm đó hoàng dung thầm quảng sợ nói không phải người nói thì đúng là ta không nhìn ra mà thằng khốn này ra hiệu tay rất giỏi chắc là y thường giả làm người câm nè quách tỉnh phi thân nhảy lên cây liễu nhìn quanh bốn phía thấy ngoài hai ba người nông dân trên đồng thì không còn có ai khác nghĩ thầm nếu không phải hai người bọn họ đi vòng dèo chỉ sợ người của thiết chưỡng bang đã đuổi tới rồi một niệm từ thở dài một hơi Thông thả nói chuyện ta theo dương khang trước đây các ngươi đều biết cả rồi sau này ta chở linh cửu nghĩa phụ nghĩa mẫu về nam ở thôn ngô gia phủ lâm An quan gia đường hẹp lại gặp y hoàng dung nói chen vào chuyện đó bọn ta cũng biết nữa còn chính mắt thấy y giết chết âu dương khắc đó một niệm từ trợn mắt há miệng không sao tin nổi lúc ấy hoàng dung bèn kể qua một lượt việc nàng vào quách tỉnh trị thương trong mật thất lại nói chuyện dương khang mạo nhận là ban chủ cái ban thế nào hai người thoát hiểm ra sao chuyện ấy rất nhiều đoạn khúc chiết nói ra rất dài hoàng dung sốt ruột muốn biết một niệm từ đã gặp phải chuyện gì chỉ nói qua một lượt một niệm từ nghiến răng nói Người này làm nhiều chuyện ác, vậy sao sẽ không gặp điều hay? Chỉ hận ta có mắt mà không trồng, trong đời có kiếp nạn này nên gặp phải y. Hoàng Dung rút khăn tay ra, nhẹ nhẹ lau nước mắt trên má nạn. Một niệm từ trong lòng rối loạn, chuyện cũ dồn dập hiện về. Nhất thời, không biết bắt đầu từ đâu. Định thần một lúc, trong lòng dần dần bình tĩnh lại, mới kể lại một lượt. từ để hoàng dung cầm tay phải nhìn qua rơi trên mặt nước nói ta thấy y giết âu dương khắp chỉ cho rằng từ đây y đã cải tà quy chính lại thấy hai vị cao thủ cái bang cung cung kính kính đưa y đi ta vốn biết có hai vị đại thúc cái bang ấy biết họ là thuộc hạ thân tín của hồng thất công lão nhân gia mà đối xử với y như thế trong lòng cũng rất mừng rỡ bèn đi cùng với y sau khi ta tới nhạc châu Cái bang mở đại hội ở quân Sơn Trước đó y đã nói riêng với ta Hồng Ân Sư từng có di mệnh Sai y tiếp nhiệm chức ban chủ Ta vừa sợ vừa mừng Quá thật khó tin được lắm Nhưng mà thấy các trưởng lão có thân phận cao nhất trong cái bang Đối với y cũng vô cùng kính trọng Lại không thể không tin Ta không phải là người cái bang Không được tham dự đại hội Nên đành phải ở lại thành nhạc châu Chờ y Nghĩ rằng y một sớm đứng đầu quần hùng trong cái bang ắt có thể vì nước vì dân Làm nên đại sự quanh quanh liệt liệt Tương lai cũng có thể chém đầu kẻ thù Trả thù cho nghĩa phụ nghĩa mẫu Đêm ấy ta nghĩ ngời đố chuyện Không sao ngủ được Chỉ cảm thấy mọi chuyện đều quá tốt đẹp Đến lúc gần sáng Mới thấy mệt mỏi Đang mơ màng thiếp đi Thì đột nhiên y từ cửa sổ nhảy vào Ta hoảng sợ giật nảy mình Còn cho rằng y là định đùa giỡn Y lại hạ giọng nói Mội tử Việc lớn không xong rồi chúng ta chạy mau Ta mới quản sợ hỏi nguyên do Y nói Trong cái bang có nội phản Phái áo dơ không phục di mệnh của hồng ban chủ Phái áo sạch và phái áo dơ Vì chuyện là ban chủ Mới gây ra một trường tranh đấu Chết khá nhiều người Ta giật mình hỏi Vì làm sao bây giờ Y nói Ta thấy người bị thương quá nhiều Tình nguyện rút lui không làm ban chủ nữa Ta nghĩ nếu muốn đại cục trọn vẹn Cũng chỉ có cách như vậy Y lại nói Nhưng các trưởng lão phái áo sạch không cho Y đi Mai có cựu ban chủ của thiết trưởng ban tới giúp Y mới rời được quân sơn. Bây giờ chúng ta cứ lên núi thiết trưởng Trốn tránh một thời gian rồi sẽ tính Ta cũng không biết thiết trưởng ban là xấu hay tốt Y đã nói vậy thì cũng đi theo Y Rồi sau đó lên tới núi thiết trưởng Cũng chưa gặp cựu ban chủ thiết trưởng ban Nhưng mà ta đứng ngoài nhìn thế thiết trưởng bàn hành sự ma ma quỷ quỷ chỗ nào cũng có vẻ tà môn ta mới nói với y người tùy thoái nhượng không làm bang chủ cái bang nhưng cũng không cần phải bỏ chạy ta thấy nên tìm sư phụ trường xuân tử khu xứ cơ của ngươi nhờ ông hẹn ước với hảo hán giang hồ đứng ra chủ trì công đạo do các anh hùng trong cái bang bầu ra một vị ban chủ đạo cao đức trọng để tránh việc trong bang tàn sát lẫn nhau đến nỗi phụ lòng ký thác của hồng ân sư với ngươi Lúc đó y ấp a ấp úng không nói Y không nói đúng cũng không nói sai Mà chỉ nói tới chuyện thành thân với ta Ta nghiêm mặt cao giọng quát y mấy câu Y cũng nổi giận Hai người cãi nhau một trận Qua một hôm Ta dần dần thấy hối hận Nghĩ là tuy y không biết nặng nhẹ Không nghĩ tới mối thù giết cha mẹ Mà chỉ nghĩ tới tình cảm nữ nhi Nhưng mà rốt lại Cũng là tốt với ta vả lại ta trách móc y quá thật có hơi nặng nề y tức giận cũng khó tránh tối hôm đó ta càng nghĩ càng không yên tâm thắp đèn viết mấy chữ xin lỗi y ta rón rén tới cửa sổ phòng y đang định nhét lá thư vào khe cửa rồi ta chợt nghe y đang nói chuyện với người khác ta mới nhìn vào khe cửa sổ thấy người kia là một lão già lùng thấp râu trắng mặc áo vải màu vàng tay cầm một chiếc quạt lá quỳ lớn quách tỉnh và hoàng dung đưa mắt nhìn nhau một cái đều nghĩ thầm không biết là cừu thiên nhận hay là cừu thiên trượng nữa chỉ nghe một niệm từ kể tiếp lão già đó lấy trong mộc ra một cái bình đặt lên bàn vừa hạ giọng nói dương huynh đệ vị phu nhân chưa cưới của người không chịu vào khuôn phép chuyện đó rất dễ người cho một ít thuốc bột trong bình này vào nước trà cho cô ta uống bảo đảm đêm nay Ngươi sẽ được động phòng qua chút Quách hoàng hai người nghe tới đó Trong lòng cùng nghĩ té ra là cừu thiên trượng Một niệm từ nói tiếp Cái tiểu tử dương khang đó Lại mặt mày rạng rỡ Cảm ơn ngớ rít Ta tức giận tới mức suýt ngất đi Không bao lâu Lão già kia cáo từ ra đi Ta rón rén theo y ra xa xa Sớm lên đánh vào lưng y một chưởng Y ngã lăn ra đất Nếu không phải ta đang trong cảnh nguy hiểm Thì đúng là phải một đào chém chết y luôn Ta đánh thêm mấy quyển cho y ngất đi Vừa mới lục lọi trên người y Trong người lão khốn này quả thật Có rất nhiều đồ vật Nào là nhẫn, đoản kiếm, mảnh gạch nữa Cùng rất nhiều thứ lạ lùng khác Chắc đều là những vật để hại người Còn có một quyển sách nữa Ta nghĩ chắc trong có danh sách gì đó Đang tiệm tay đắp luôn vào lưng Càng nghĩ tới càng giận Quyết ý đi tìm Dương Khang lý luận Ta trở lại ngoài phòng dương Khan Nào ngờ y đã đứng ở ngoài cửa Cười hề hề còn nói Mũi tử mời vào Ta đã định chủ ý Đêm nay nếu không nói rõ cho hết tất cả mọi việc thì không xong vào tới phòng Y chỉ cái bình trên bàn Rồi cười nói Mũi tử à cô đoán xem trong bình này đứng cái gì Ta mới tức giận nói Ai biết là vật thối tha gì ở trong đó Y cười nói Một người bạn mới tặng cho ta Nói là chỉ cần qua một ít loại thuốc bột này vào trà Lừa cô uống Thì tất cả đều có thể cho ta được như ý Ta quả thật không ngờ tới câu ấy Lập tức hết giận Cầm mình thuốc mở cửa sổ ném ra ngoài Rồi nói Vậy chứ ngươi giữ lại làm gì Y nói Ta kính trọng mũi tử như người trời Làm sao có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như thế Để đánh lừa cô Quách tỉnh gật đầu nói Dương huynh đệ Làm như vậy là rất đúng Một niệm từ hừ một tiếng Cũng chưa trả lời Hoàng Dung nhớ lại hôm trước rình ngoài cửa sổ Trên núi Thiết Chưởng, Từng thấy Dương Khang ngồi bên giường Ôm một niệm từ thì thầm to nhỏ Lúc ấy một niệm từ trên mặt Lộ nét tươi cười Thần sắc nhu thuận Đoán là sau khi đã ném bình thuốc Quách tỉnh hỏi Vậy sao thì như thế nào Y được chú bá thông dạy Phàm người ta kể chuyện mà giữa chừng dừng lại, phải hỏi tiếp về sao như thế nào để giúp hứng cho họ. Không ngờ một niệm từ đột nhiên mặt mũi đó bừng, quay đi cúi đầu im lặng không đáp. Hoàng Dung kêu lên: À, tỷ tỷ, ta biết rồi. Về sau người bái thiên địa kết làm vợ chồng với Y. Một niệm từ quay đầu lại, sắc mặt đã biến thành trắng bệch, răng cắn chặt môi, trong mắt hiện ra ánh sáng kỳ lạ. Hoàng Dung vật nảy mình, biết mình đã nói sai, vội nói Xin lỗi ta nói bậy bạ, hảo tỷ tỉ, tỉ ngươi đừng tức giận nha Một niệm từ hạ giọng nói Ngươi không nói bậy bạ đâu, là ta tự mình hồ đồ Ta, ta làm vợ chồng với y, nhưng mà chưa, chưa có bái thiên địa Quách hoàng hai người nghe tới đó, trong lòng cùng nghĩ Té ra là cừu thiên trưởng. Một niệm từ nói tiếp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 Ta, ta làm vợ chồng với y Nhưng mà chưa Chưa có bái thiên địa Chỉ hận tự ta không quả quyết Nói tới đó Nước mắt thánh thoát rơi xuống Hoàng Dung thấy dáng vẻ của nàng khổ sở Đưa tay trái Ôm lấy đầu vai nàng Định nói mấy câu an ủi Qua một lúc Chỉ quách tỉnh nói tỷ tỉ tỷ à Ngươi không cần khó xử đâu Chuyện đó cũng không có gì đâu Hôm ở thôn Ngu Gia đó tỉnh ca ca cũng muốn kết làm vợ chồng với ta đó câu ấy vừa nói ra quách tỉnh lập tức há miệng đớ lưỡi vô cùng xấu hổ nói bọn ta không có không có hoàng dung cười nói vậy chứ người có nghĩ tới không quách tỉnh đỏ bừng cả mặt cúi đầu nói là ta không tốt hoàng dung đưa tay vỗ vỗ đầu dây y dịu dàng nói Ngươi muốn làm vợ chồng với ta, ta rất là mừng rỡ. Ngươi có gì là không tốt đâu. Một niệm từ thở dài một tiếng nghĩ thầm. Mỗi tử họ Hoàng tôi thông minh nhanh lợi. nhưng rút lại còn nhỏ tuổi quá. Không rõ lắm về chuyện nam nữa. Nàng gặp được vị quách đại ca trung hậu thân thật này. Muốn là có phúc mà. Hoàng Dung hỏi. Tỉ tỉ, về sau thì thế nào? Một niệm từ nhìn xuống dòng nước. Hạ giọng nói. Về sau... về sao ta nghe ngoài cửa sổ có tiếng quát tháo đánh nhau Y bảo ta đừng lên tiếng Nói là thiết trưởng bang đang giải quyết việc nội bộ của họ Không liên hệ gì tới bọn ta Rồi qua hồi lâu có người gõ cửa phòng Nói là cựu ban chủ cầu kiếm Y rồi đứng lên Bảo ta cứ nằm yên ở trong chăn đừng động đậy Y thắp đèn lên Một người bước vào Ta ở trong rèm nhìn ra Thì rõ ràng là lão già mới rồi ta nghĩ té ra y là ban chủ thiết trưởng ban trong lòng quả thật không yên sợ y tới hỏi tại sao ta ám toán y lúc ấy ta làm sao làm sao mà gặp người khác được mai lại y cũng không nói tới chuyện đó bạn với dương khang làm thế nào để tiêu diệt cái bang làm thế nào để đón tiếp quân kim nam hạ đó hoàng dung cười nói tiểu tỷ à hai lão già đó không phải là một người đâu một niệm từ ngạc nhiên hỏi sao Không phải là một người à Hoàng Dung cười nói Họ là hai anh em sinh đôi đó Tướng mạo giống hệt như nhau luôn Người mà ngươi đánh tên là Cừ Thiên Trượng Võ công đức tâm thường Chỉ giỏi việc bịa đặt lừa đảo thôi Cô ban chủ, Cầu Thiên Nhận thì khác nha Mai mà ngươi đánh phải ban chủ giả đó Chứ nếu gặp phải ban chủ thiệt Yêu Dung thiết chữ một cái Thì cái mạng nhỏ xíu của người khó mà giữ được lắm Một niệm từ buồn thảm nói thế ra là như vậy hôm ấy nếu ta gặp cựu ban chủ y đánh một chưởng đánh chết ta cũng xong hoàng dung cười nói Nhưng dương đại ca của chúng ta thì không bỏ được một niệm từ xoay đi một cái hất bàn tay của hoàng dung trên dây xuống lạnh lùng nói ngươi đừng có nói chuyện ấy với ta nữa hoàng dung lè lè lưỡi cười nói được rồi được rồi là ta không bỏ được một niệm từ đứng lên nói Quách đại ca, quan Bụi Tử, ta đi đi. Hai vị bảo trọng nhé Cẩn thận quỷ kế của nhà thuyền thiết trưởng ban đó Hoàng Dung rồi đứng lên nắm tay nàng, nài nỉ Hảo Tử Tử à, ngươi đừng giận nữa Vì sao ta không dám nói bậy với ngươi nữa đâu Một niệm từ thở dài nói Ta đâu có giận ngươi Mà là, mà là ta tự thương mình Hoàng Dung nói Cái gì, thằng tiểu tử Dương Khang chọc giận ngươi hả Rồi kéo nàng ngồi xuống Một niệm từ nói Nhưng đó ta nằm sau rèm Nghe Dương Khang và lão già họ cừu kia Bàn gian kế bán nước hại dân Càng nghe càng nổi giận Hận không thể nhảy ra giết chết lão ta Họ nói chuyện rất lâu Đột nhiên phía ngoài có tiếng quát tháo ầm ỉ Rồi lão già kia nói Tiểu dương gia, Ta ra xem rồi chúng ta sẽ bàn tiếp Nói xong bước ra ngoài phòng Hoàng Dung nói chen vào Phải rồi Y á lại ra đuổi theo ta và tỉnh ca ca đó Một niệm từ nói Lão già đó đi rồi Nguyên Khang lại vào nói chuyện với ta Ta hỏi Y mới rồi nói chuyện với lão già kia Là thật lòng hay giả dờ Y nói Ta và cô đã là vợ chồng Thì mọi chuyện đều không nên lừa dối cô Đại quân của nước Đại Kim không bao lâu sẽ nam hạ Chúng ta sẽ được sự giúp đỡ lớn của thiết chuẩn bang như thế này Trong ứng ngoài hợp Thì lưỡng hồ có thể nhất tay là lấy được Y rất cao hứng Nói sau khi đại kim diệt được nhà tống Phụ huyên Y là triệu dương gia Ác sẽ lên ngôi đại bảo Làm hoàng đế đại kim Còn Y là hoàng thế tử Lúc đó thì phú quý vinh hoa không thể kể xiết Ta im lặng nghe mà không nói câu nào Vừa chợt Y nói Người tử Lúc đó cô là hoàng hậu nương nương rồi Ta... ta lại không nhịn được Tức giận Đánh Y một tác Người đạp cửa xông ra chạy thẳng xuống núi Lúc đó trên núi thiết trưởng bàn Đang ầm ỉ long trời lở đất Vô số băng chúng lâu la Cầm đèn lồng Cùng xông lên đỉnh núi cao nhất Một mình ta xuống núi Cũng không có ai cản trở hết Trải qua biến cố đó Trong lòng ta chán nản lắm Chỉ muốn chết May là lão đạo cô ở đây thu lưu ta Ta bị bệnh nặng một trận hơn 10 ngày Mới khỏe lại mấy hôm nay Ta ăn mặc theo lối đạo cô Lên đường về thôn Ngô Gia Phủ Lâm An Không ngờ lại gặp các người ở đây Hoàng Dung mừng rỡ nói Tí tỷ, bọn ta định về đảo Đào Hoa nè Cũng đi cùng đường đó Ba người chúng ta cứ cùng đi đi Trên đường can vui Nếu mà người không chơi á thì Trên đường ta sẽ nói cho người vài môn gió công Một niệm từ lắc lắc đầu nói Không, ta... ta đi một mình thôi Hảo ý của người tử xin đa tạ Rồi đứng lên Lấy trong bọc ra một quyển sách Đưa cho quách tỉnh nói Quách đại ca Những chuyện ghi trong quyển sách này có liên quan tới Thiếp trưởng ban đó. Lúc các ngươi gặp thất công, xin đưa lại cho lão nhân gia người, biết đâu có chỗ hữu dụng. Quách Tĩnh nói dạ rồi đưa tay nhận lấy. Một niệm từ rảo chân đi mau, không hề quay lại. Quách Tĩnh và Hoàng Dung nhìn theo cho đến khi nàng khuất hẳn sau một rặng dương. Hai người buồn bã hồi lâu, Quách Tĩnh nói: "Cô ta lẽ loi một mình, ngàn dặm xa xôi trở về lĩnh chiết Chỉ mong trên đường không gặp phải người xấu hà hiếp May là cô ta võ công không kém Loại người xấu tầm thường Cô ta cũng không có sợ đâu Hoàng Dung nói Chuyện đó cũng rất khó nói nghe Như ta với ngươi nè Cũng đâu có tránh được bị người xấu hà hiếp đâu Quách tỉnh thở dài nói Nhị sư phụ thường nói Đời loạn thì người không bằng chó Cũng không còn cách nào khác Hoàng Dung nói Được rồi Chúng ta đi giết con chó câm kia đi Quách tỉnh nói Con chó cơm nào Hoàng Dung u u ơ ơ Dung tay dung chân một hồi Quách tỉnh cười nói Vậy chúng ta có đi thuyền của y nữa không Hoàng Dung nói Tự nhiên là đi rồi Lão Tạc cừu thiên nhận đánh ta đau lắm Phải làm sao mà tính sổ chứ Đánh lão Tạc không được Thì trước tiên cứ giết mấy đứa đầu tử đầu tôn của y Rồi sẽ nói chuyện Lúc ấy hai người trở lại Về tửu lâu chỉ thấy người chủ thuyền câm kia đang thò đầu thò cổ nhìn quanh thấy hai người quay về có vẻ rất mừng rỡ vội bước lên đón quách quàng hai người làm như không biết gì theo y xuống bến lên thuyền đó là một chiếc thuyền ô bồng không lớn không nhỏ có thể chở được tám chín mươi thạch gạo loại thuyền này có rất nhiều ở nguyên giang dọc sản núi rừng từ tương tây trở xuống thóc gạo ở hồ nam chuyển lên đều dùng loại thuyền gỗ ô bồng này chỉ thấy trên thuyền có hai người trẻ tuổi đang sắn quần rửa ráy sạch thuyền quách quần hai người lên thuyền người chủ thuyền tháo dây buộc xô thuyền ra giữa sông dương buồm lên lúc ấy gió nam đang thổi mạnh thuận gió thuận nước chiếc thuyền bước đi như tên bay quách tỉnh nghĩ tới chuyện dương khang và một niệm từ vô cùng cảm thán nghĩ thầm dương khang là nghĩa đệ của mình anh em kết nghĩa phải có khúc cùng hưởng có quả cùng chịu Nếu bây giờ y lầm đường lạc lối Thì mình không thể không đếm xỉa Dù sao Cũng phải khuyên y cái tà quy chính mới được Rồi nguyên người Ngồi dựa vào gián thuyền ngơ ngẩn xuất thần Hoàng Dung chợt nói Đưa ta xem thử quyển sách một tỷ tỷ đưa ngươi coi Không biết là viết gì trong đó nữa Quách tỉnh lấy quyển sách ra đưa nàng Hoàng Dung dở từng trang từng trang ra đọc Đột nhiên kêu lên À Té ra là vậy Ngươi mau lại đây mà xem này Quách tỉnh nhất người qua ngồi cạnh đọc quyển sách trong tay nàng Lúc ấy trời đã xế chiều Ánh ráng đỏ hồng soi xuống lòng sông Sóng nước lại hắt ánh sáng ráng hồng Rung rung lên mặt, lên áo, lên quyển sách trên tay Hoàng Dung Nguyên quyển sách ấy do ban chủ đời thứ 13 của thiết trưởng bang là Thượng quan Kiếm Nam viết ra Ghi lại những chuyện lớn trong bang theo từng năm Thượng quan Kiếm Nam vốn là thuộc tướng của hàng Thế Trung sau khi tầng cối nắm quyền giết hại nhạc phi hàng thế trung bị tước hết binh quyền cách chức về hưu quan tướng thuộc hạ của y có quá nửa giải giáp về vườn thượng quan kiếm nam câm giận gian thần nắm quyền dẫn đầu một nhóm huynh đệ tới dùng kinh tương làm nghề lạc thảo về sau gia nhập thiết chưởng ban không bao lâu lão ban chủ qua đời y tiếp nhiệm chức chưởng ban thiết chưởng ban vốn chỉ là một ban hội nhỏ quà tây y ra sức chỉnh đốn làm nhiều việc hành hiệp trượng nghĩa anh hùng hảo hán kẻ sĩ trung nghĩa ở vùng lưỡng hồ nghe tiếng theo về không đầy vài năm thanh thế lớn mạnh trên giang hồ dần dần có thế lực sánh ngang với cái bang ở phương bắc thượng quan kiếm nam giữ lòng trung nghĩa tùy thân nơi thảo mãn nhưng vẫn khăn khắng không quên việc giữ nước giết địch khôi phục đất cũ thường phái bộ thuộc thăm dò tin tức ở vùng lâm an biện lương để chờ cơ hội việc qua nhiều năm một người quân đệ trong thiết chưởng bang chơi thân với một trong những người ngục tốt năm xưa canh giữ nhạc phi hỏi thăm biết được trong những nghi vật chôn theo nhạc phi có một bộ di thư về binh pháp tất cả đều ở trong hoàng cung khoái mã đưa tin về núi thiết chưởng ngay trong hôm ấy thượng quan kiếm nam điểm hết toàn bộ cao thủ trong bang kéo về phía đông nhân đêm vào cung không tốn chút sức lực nào lấy trộm được bộ di thư ngay đêm ấy cầm tới ra mắt chủ soái cũ là hàn thế trung lúc ấy hàn thế trung đã già ở ẩn với phu nhân lương thế ngọc cạnh tây hồ thấy thượng quan kiếm nam đưa bộ di thư của nhạc phi tới nhớ lại cái anh hùng chết quan tráng chí chưa thỏa bất giác túc kiếm chém góc bàn nắm tay thở dài y để ghi nhớ bạn cũ từng đem những thơ phú thư từ sớ tấu của nhạc phi chép thành một quyển lúc ấy đem tặng thượng quan kiếm nam để khuyến khích y kế thừa chí lớn của nhạc vũ mục lãnh đạo hào kiệt trung nguyên đánh đuổi vị tộc lấy lại giang sơn lúc hàn thế trung bàn bạc với thượng quan kiếm nam chợt nghĩ bộ binh thư này của nhạc phi chỗ nào cũng khuyến khích người ta trung nghĩa báo quốc với chí khí bình sinh của y thì quyển sách này ách được viết ra có mục đích quyết không phải để chôn vào phần mộ có lẽ vì tầng cối canh phòng nghiêm mật nên không có cách nào đưa ra bên ngoài chắc Nhạc Phi trí kế phi phàm đã có đối sách nhưng không biết tin tức y truyền ra ngoài lan truyền tới đâu nếu người mà y muốn truyền thụ được tinh quá chậm lại bị trong cung biết được há không uổng công sao hai người bàn xong thường quan kiếm nam vẽ một bức đồ hình núi thiết trưởng chỗ lớp giấy bồi, dấu một tờ giấy trên viết 16 chữ. Di thư vũ mục, tại núi thiết chữ, trên ngọn Trung Chỉ ở đốt thứ hai, hàng Thế Trung sợ người sao không hiểu, lại đem một bài thơ của nhạc phi lên bức tranh, nghĩ thầm, người truyền nhân của bộ binh pháp này, nếu không phải là con em ác cũng là bộ thuộc cũ của nhạc phi, tự nhiên biết bài thơ này sẽ quan sát kỹ bức tranh, thượng quan chiếm nam lại vào hoàng cung để lại bức tranh trong đó để tiện về sau có người theo đầu mối ấy tìm tới thiết trưởng bang lấy sách thượng quan kiếm nam đọc bộ di thư của vũ mục không hiểu gì lắm không bao lâu thân mang trọng bệnh giao chức trưởng bang giao lại cho cừu thiên nhận thượng quan kiếm nam biết cừu thiên nhận võ công rất cao cường lại giỏi tài lược nhưng không học tập thao lược binh gia di thư của vũ mục đối với y vô dụng, lại sợ rơi vào tay kẻ không tốt. Lúc ấy vẫn lưu lại đầu mối trong kho tranh của hoàng cung. Lúc lâm chung mang theo bộ sách vào mộ ở ngọn trung chỉ muối thiết trữ. Đọc xong quyển sách thở dài nói không ngờ vị thượng quan ban chủ này là một hảo hán lúc y lâm tử vẫn không quên ôm theo bộ di thư ta chỉ cho rằng á y cũng giống anh em họ cầu câu kết với nước Kim bán nước cầu vinh rất coi thường y nếu mà sớm biết như thế này thì phải cung cung kính kính lại mấy lại trước chi cốt của y thế trưởng ban năm xưa đều là trung thần nghệ sĩ đến nay lại biến thành một bài gian tạc thượng quan ban chủ dưới đó có thiên không biết phải tức giận tới đâu lúc họ trò chuyện trời đã tối dần nho thuyền cập thuyền vào bến cạnh một thôn giết gà làm cơm quan dung sợ họ động thủ cướp vào thức ăn làm ra vẻ chê thức ăn của họ dơ dáy bèn tự mình nấu nướng cùng quách tỉnh lên bờ tới nhà dân làm cơm gã chủ thuyền cào tóc trợn mắt vô cùng tức giận khổ nổi lỡ giả làm người câm đã không thể mở miệng can ngăn lại không tiện mỉa mai cho hả giận lại thấy hoàng dung lấy tay ra hiệu tới mức lời hay như ngọc ăn nói sắc bén mình không thể nào cãi được nàng chỉ còn cách ngấm ngầm nghiến răng nghiến lợi đợi quách hoàng hai người lên bờ sông mới vào khoang thuyền hạ giọng chửi bới ăn cơm xong quách hoàng hai người ngồi hóng mát dưới gốc cây trước nhà người thôn dân quách tỉnh nói không biết tại sao quyển sách này của thượng quan ban chủ lại lót vào tay cừu thiên trượng y lấy thì có ít gì chứ hoàng dung nói tướng mạo của lão già lừa đảo đó giống hệt em của y muốn ăn trộm quyển sách này hoàn toàn không khó y ra ngoài khoe khoang ban chủ tự học thật rành công việc trong bang để khỏi bị người ta phát giác lát sau lại nói thật không ngờ khúc linh phong khúc sư ca lúc vô ý lại lập được cân lớn quách tỉnh ngạc nhiên không hiểu hoàng dung nói bộ di thư của vũ mục vốn giấu trong động đá sau thác nước cạnh thúy hàng đường trong đại nội thượng quan kiếm nam đã lấy trộm nó bức tranh y vẽ tự nhiên là để vào chỗ vốn đặt sách rồi đúng không quách tỉnh gật đầu nói không sai hoàng dung nói sau khi khúc sư ca bị đuổi khỏi đảo đào hoa biết cha ta thích những thứ thư họa cổ ngoạn Lại nghĩ những thứ kỳ trên dị bảo trong thiên hạ Thì tự nhiên là trong hoàng cung có nhiều nhất Thế là mới bèn mạo hiểm vào cung Trộm được không ít danh quả thủ thư Quách tỉnh nói chen vào Ừ, phải rồi, phải rồi Khúc sư ca của cô đem bức quả ấy Cùng những thư quả trộm được Giấu trong mặt thất ở thôn Ngưu Gia Định tặng cha cô Không may bị thiệt về trong cung giết chết Đến khi gã gian tạc Hoàng Nhan Hồng Liệt tới hoàng cung Không những không thấy bộ di thư của vũ mục, mà ngay cả bức tranh chỉ dẫn đầu mối cũng không còn nữa. À, nếu sớm biết chuyện này, thì chúng ta không cần liều mạng cản trở ở động đá sau thác nước trong cung. Ta cũng không bị lão độc vật đã thương. Cô cũng không phải vất vả bái ngày bảy đêm. Hoàng Dung nói. Nói như vậy cũng không đúng. Nếu người không dưỡng thương trong mật thất ở thôn Ngu Gia, thì làm sao nhìn thấy được bức quả đó? Làm sao... nàng nghĩ tới chuyện gặp qua tranh ở thôn ngư gia không kìm được nỗi buồn bã quá một lúc mới nói không biết cha hiện giờ ra sao nữa ngẩng đầu nhìn dần trăng non ở chân trời khẽ nói sắp tới trung thu rồi sau cuộc tỉ võ trên lầu yên vũ ở gia hưng ngươi sẽ trở về đại mạc mông cổ phải không quách tỉnh nói không trước hết ta phải giết gã vàng tặc hoàng nha hồng liệt trả thù cho cha ta và dương thúc thúc Hoàng Dung môn thần nhìn trăng nói Giết y xong rồi, làm gì nữa? Quách tỉnh nói Ừ, còn có nhiều việc làm lắm Phải chữa thương cho sư phụ Phải mời Chu đại ca tới đầm tối gặp anh cô Phải tới nhà sáu vị sư phụ Thăm hỏi từng nhà Lại phải tìm được phần mộ của cha ta Hoàng Dung nói Rồi sau khi làm xong tất cả những chuyện đó Thì ngươi sẽ trở về mông cổ phải không? Quách tỉnh không nói được Lại không thể không nói Quá thật cũng không biết nên làm sao là tốt Hoàng Dung chợt cười nói Ê, hey, ta thật ngốc quá đi Cứ nghĩ tới chuyện đó làm gì nữa Hãy nhân lúc chúng ta còn ở chung một chỗ sung sướng được một khắc là hay được một khắc rồi Thời gian qua một ngày là bớt đi được một ngày phải không Chúng ta về thuyền Chọc ghẹo gái thuyền chủ canh kia cho vui đi Hai người trở về thuyền Chủ thuyền và hai gã trẻ tuổi đã ngủ yên Quách Tĩnh ghé tai Hoàng Dung nói: "Cùng ngủ trước đi, để ta để ý bọn họ." Hoàng Dung hạ giọng nói: "Để ta dạy cho ngươi mấy cách dùng tay ra hiệu để chửi gã câm nha, sáng mai người làm cho ý xem." Quách Tĩnh nói: "Sao cô cũng làm đi?" Hoàng Dung khẽ nói: "Trời ơi, đây là những câu chửi thôi tục mà, con gái nhỏ không nói ra được." Quách Tĩnh nghĩ thầm: "Té ra bọn cơm cũng biết chữa người bèn nói cô cứ nghĩ một lúc đi sáng mai chữa y cũng không muộn hoàng dung sau khi bị thương nguyên khí chu hồi phục quá thật cảm thấy mệt mỏi bèn gối đầu lên đùi quách tỉnh từ từ thiếp đi quách tỉnh vốn định ngồi tọa công nhưng sợ chủ thuyền nghi ngờ lúc ấy nằm ngang ra trong khoang im lặng nhớ lại thiên nội công trong cửu âm chân kinh mà nhất đăng đại sư dịch từ tiếng phạn ra Theo cách thức tập luyện Luyện khoảng nửa giờ Chỉ thấy toàn thân sung mãn, kinh lực Đang mừng thầm Chợt nghe tiếng Hoàng Dung ú ớ Tỉnh ca ca Ngươi đừng có cưới công chúa bông cổ Ta muốn lấy ngươi mà Quách tỉnh sửng sốt Không biết trả lời thế nào Chỉ nghe nàng nói tiếp Không, không, ta nói sai rồi Ta không xin ngươi điều gì hết Ta biết trong lòng ngươi yêu thích ta Vậy là đủ rồi Quách tỉnh hạ giọng gọi hai tiếng Dung Nhi, Dung Nhi Hoàng Dung lại không trả lời Hơi thể đều đều Lại chìm vào giấc ngủ Té ra mới rồi là nàng nói mơ Quách tỉnh vừa yêu thương vừa đau xót Chỉ thấy ánh trăng nhàn nhạt Đang soi lên mặt Hoàng Dung Lúc ấy nàng bị thương nặng vừa khỏi sắc mặt còn chưa được như cũ Da mặt dưới ánh trăng soi Biến thành trắng bạch Quách tỉnh ngẩng người ra nhìn hồi lâu chợt thấy nàng nhướng mày trong mắt ứa ra mấy giọt lệ quách tỉnh nghĩ thầm trong giấc mộng chắc nàng nghĩ tới chuyện chung thân giữa chúng ta đừng thấy nàng suốt ngày như không lo không nghĩ <cười> thật ra là trong lòng lại không thoải mái à là mình làm nàng buồn rầu lo nghĩ như vậy hôm ấy nếu nàng không gặp mình ở trương gia khẩu há lại không tốt cho nàng hay sao còn mình thì sao nè mình liệu có bỏ được nàng hay không Chật nghe có tiếng nước động Một chiếc thuyền từ thượng du lướt xuống có tỉnh nghĩ thầm Sông nước nguyên tương chảy xiết Sao thuyền này lại to ghen như thế Dám đi ban đêm đang định thò đầu ra nhìn chợt nghe phía sau thuyền Có người khẽ vỗ tay ba tiếng Tiếng vỗ tuy khẽ Nhưng trong đêm vắng Lại gian khá xa trên mặt sông Thế đó Nghe tiếng hạ bùm bẻ lái Chiếc thuyền đang giữa dòng sông cập vào bờ Không bao lâu đã tới chỗ chiếc thuyền của Quách Tỉnh đi Quách Tỉnh khẽ vỗ gọi Hoàng Dung dậy Chỉ thấy chiếc thuyền hơi lắc một cái Rồi hé môi thuyền nhìn ra Thấy một cái bóng đen đang từ thuyền mình nhảy qua thuyền kia Xem hình dáng thì đúng là gã chủ thuyền câm Quách Tỉnh nói Ta bước qua đó xem Cô cứ ở đây nha Quan Dung gật gật đầu, quét tỉnh con người, nhón chân bước ra đầu thuyền. Thấy chiếc thuyền kia còn lắc lư, chưa yên, bèn tung người nhảy qua, rơi xuống nẹp ngang trên buồm. Điểm rơi là ngay giữa thuyền. Chiếc thuyền hơi chìm xuống một cái, chứ không hề lắc. Mọi người trên thuyền đều hoàn toàn không hay biết. Y dáng mắt vào mũi thuyền, từ khe hở nhìn vào trong, chỉ thấy trong khoang có ba hán tử áo đen đang đứng. đều ăn mặc theo lối của thiết chuẩn bang. trong đó một người thân hình cao lớn, cổ quàng khăn xanh, dường như là thủ lĩnh. quách tỉnh thân pháp rất mau, gã chủ thuyền giả cơm tuy lên thuyền kia trước y, nhưng lúc ấy cũng chỉ mới bước vào khoang, phong lưng trước mặt đại hán kia hành lễ nói, kiều trại chủ, kiều trại chủ hỏi, hai đứa tiểu tặc đều ở đây có phải không? gã chủ thuyền, dạ. kiều trại chủ lại hỏi. Chúng đã tỏ vẽ nghi ngờ gì chưa? Gã chú thuyền nói Nghi ngờ thì chưa Chỉ là hai đứa tiểu tạc này Không chịu ăn thức ăn trên thuyền Không ra tay được Kiều trại chủ hư một tiếng nói Cứ tới khoảng thác thành lòng Thì kết liễu chúng đi Giờ ngon ngày kia Thuyền các người sẽ tới thác thành lòng Tới chợ thành lòng Cách thác thành lòng ba dặm Thì chặt gãy bánh lái trước Bọn ta chờ ở đó tiếp ứng Gã chú thuyền câm dân dạ kêu trại chủ lại nói Gió công của hai đứa tiểu tạc này Rất là lợi hại Phải hết sức cẩn thận đó Sau khi xong việc Ban chủ ắt có trọng thưởng Người xuống nước trở về Đừng lắc thân thuyền Làm kinh động bọn chúng Gã chủ thuyền nói Dạ Kiều đại chủ Còn có gì phân phó không ạ Kiều đại chủ xu tay Nói không Gã chủ thuyền câm lại Làm lễ lui ra Từ mạn thuyền Thả người xuống nước Nhẹ nhẹ bơi về bất tỉnh hai chân đạp lên cột buồn một cái trở về trong khoang mình thì thầm kể lại mọi chuyện cho hoàng dung hoàng dung cười nhạt nói dòng mất xiết chỗ nhất đăng đại sư mà chúng ta cũng còn qua được chẳng lẽ lại sợ thác thanh long sao thác bạch hổ gì đó nữa hả ngủ đi hai người đã biết âm mưu của đối phương nên cảm thấy thanh thản hôm sau trên thuyền ngồi ngắm phong cảnh yên tâm nghỉ ngơi đến tối cũng không cần đẹp phòng sáng sớm hôm thứ ba gã chủ thuyền đang định khai thuyền hoàng dung nói khoan đã dắt con ngựa lên bờ trước đi đừng để nó bị lật thuyền chết ở thác thanh long đó gã chủ thuyền câm hơi biến sắc chỉ làm ra vẻ không hiểu hoàng dung vương vẫy hai tay nhịn không được muốn nói vài câu chửi y thật nặng bọn này tớ câm trên đảo đào Qua, ai cũng hung ác tàn độc lời lẽ chửi người tự nhiên cũng bất phàm. hoàng dung từ nhỏ đã học biết được nhưng thật ra cũng không hiểu rõ hàm ý bên trong. Lúc ấy, hai ngón tay trái làm thành một vòng tròn nhưng lại cảm thấy bất nhã, khúc khích cười khẽ mấy tiếng, buông tay xuống cùng Quách Tĩnh, dắt ngựa lên bờ. Quách Tĩnh chợt nói, "Dung Nhi, đừng ai chuyện với họ nữa, chúng ta bỏ thuyền đi ngựa từ đây cũng được." Hoàng Dung nói, "Tại sao?" Quách Tĩnh nói, "Cần gì hơn thua với bọn tiểu nhân." âm hiểm trong thiết chuẩn ban hai người chúng ta chỉ cần được yên ổn ở với nhau một chỗ so ra còn hay hơn bất cứ chuyện gì khác hoàng dung nói chẳng lẽ hai người chúng ta có thể được yên ổn ở với nhau một chỗ sao quyết tĩnh im lặng thấy hoàng dung cởi dây cương con tiểu hồng mã chỉ lên con đường phía bắc con tiểu hồng mã rất có linh tính mấy lần rời khỏi chủ nhân lúc ấy biết chủ nhân lại muốn tạm rời xa Lập tức không hề ngần ngừ Tung gió phóng lên phía bắc Trong chớp mắt Đã không thấy bóng dáng đâu nữa Hoàng Dung vỗ tay nói Xuống thuyền thôi Quách tỉnh nói Cô chưa hồi phục hoàn toàn Cần gì phải nhất định mạo hiểm Hoàng Dung nói Không đi thì thôi Rồi bước xuống sườn dốc cạnh sông Lên chiếc thuyền ô bồng Quách tỉnh không biết làm sao Đằng lên theo hoàng dung cười nói nốt ca ca bây giờ chúng ta cùng nhau trải qua những chuyện kỳ lạ hiếm có sau này chia tay càng có nhiều chuyện để nhớ lại há chẳng hay sao quách tỉnh nói chẳng lẽ chẳng lẽ sau này chúng ta không chia tay không được sao hoàng dung im lặng nhìn y chằm chằm không đáp quách tỉnh trong lòng chợt thấy mờ mịt lúc trước ở thôn ngư gia nhất thời hào hùng ưng thuận với đà lôi là sẽ cưới qua tranh về sau mới thấy được sự đau đớn thê thảm trong chuyện ấy